nhân đê tiền tác giả vương hiệu lõi do dương vị diễn đọc quyển 4 chương 51 dối trên lừa dưới gạt rước hoàng đế vệ tướng quân đóng thừa bị hàng tim đánh cho chẳng còn chống dung thân ở lạc dương đành phải ẩn náu tại huyện giả vương mua đồ tổ chức quân binh phản công tướng hùng đầu hủ hiền vương khứ ti được coi như là khách tướng vốn không muốn tắm nước đục Trong khi bọn Dương Phụng, Trương Dương, ngoài miệng thì nói là đồng ý, xong căn bản không có đồng thái muốn dùng binh. Đỗng thừa trong lúc chưa biết làm thế nào, bất đắc dĩ, chỉ có thể, tính theo Tào Tháo. Ngay cả Tào Tháo cũng không ngờ được rằng, cuối cùng người dân biểu vời Tháo vào kinh, lại là Đỗng Thừa. Người từng giữ ải chặn Tháo, để khỏi đêm dài lắm mộng, Tháo lập tức lệnh cho Tào Hồng, xuất lĩnh 8.000 binh mã, làm tiên phong, thảo phạt hàng tim cùng mình dẫn đại quân từ huyện hứa đến thẳng Lạc Dương. Hàng tiêm cậy mình có công cứu giá nên ngày càng hống hết. Khi Tàu Tháo khởi binh, các cụ thần trong triều cùng lũ lượt dân biểu hạch tội. Đỗng thừa cũng lập tức dẫn quân đánh trả. Hàng tiêm sợ phớ mật, không dám giao chiến cùng quân Tàu. Đem theo hơn trăm tủ hạ trốn khỏi Lạc Dương. Đến cả bộ hạ cũ của hắn là Lý Nhạc, Hồ Tài. Lần này cũng đều không dám nhận giúp đỡ. Hắn đành phải mặc dây chạy đến huyện Lương Đầu quân theo Dương Phụng Dương Phụng cũng là kẻ cù khờ Khi xưa dân biểu phong cho Tào Tháo Lúc này cũng niệm tình cũ Mà thu nhận hàng tim Tướng soái Bạch Ba cùng cổ tướng Tây Lương Đều chẳng người nào có mưu sâu kế dài Ai cũng tự Dũng binh Lòi kéo đồng đảng Đại quân Tào Tháo chẳng hề pháp phải Bất kỳ sự kháng cự nào Thừa thế thuận lợi tiến về phía Tây Suốt dọc đường Không những không gặp trở ngại gì, mà khi tới huyện Tân Trịnh, còn được huyện lệnh dương bái ngân tiếp. Lại được bổ lung lương thực, đến lạc dương vô cùng thuận lợi. Lần Tào Tháo gặp Hoàng đế Lưu Hiệp chính là khi Lưu Hiệp được động trác vù lập. Khi ấy Hoàng đế 19 tuổi, vẫn là đứa trẻ miệng còn hơi sữa, nay đã trải biết bao xương gió. Được trui rèn, mây dũa, thì 16 tuổi đã trở thành một đấng nam nhi, đội trời đạp đất. Lưu hiệp dung nhang trắng trẻo thanh tu, mai rong mắt phượng mũi cao môi đỏ, còn chưa nuôi sâu. Mới chỉ có hai bên tóc mai rụ xuống. Lưu hiệp được thừa hưởng khí chất văn nhã của phụ thân là linh đế. Và tướng màu xinh đẹp của mẫu thân là vương quý nhân. Có điều, áo rồng từng phải vá nhộm. Mũ miệng đã không còn là châu ngọc tốt nhất nữa. Lại còn bị thiếu ngọc tỷ truyền quốc. Lại thêm nơi ở hiện tại là An Dương Điện. Cũng tòi tàn sách nát Nhưng dậu mang tì vết Vẫn là ngọc sáng Tào Tháo vẫn có thể cảm nhận được Sự uy nghiêm, cao quý Trong huyết thống của hoàng gia Phản phất như một cơn gió mạnh Đang thổi thẳng tới Tào Tháo không dám chậm trễ, Tay cầm hốt ngà, rảo bước lên điện Rồi lại nhận thấy Nghi thức nơi triều đường nay Đã trở nên xa lạ Điều theo ban bệ mà xếp hàng quỳ châu Ngay sát sau Tháo là lương vương tử Lưu phục Phục tuy không có quan chức gì, binh mã không quá 500 người, nhưng nhờ có hiếp thống tông thất mà được ưu ái. Các canh đứng ca dậy, cần vương đường xa vất vả công lao. Lưu hiệp khẽ nở nụ cười, giọng nói nhá nhặn ôn tồn. Tựa hậu không phải vì mật chiếu cho lã bố đưa đi, không thuận lợi mà tỏ ra khó chịu. Chúng thần cố giá chậm trễ, đã phụ ân điển của hoàng thượng, tội đáng muôn chết. Tào tháo lấy thoái làm tiếng, Tự khoát cho mình, mang trọng tội. Lưu Hiệp chậm rãi nói rằng. Tạo ái Khanh. Khanh có công, không có tội. Động trác tạo phản giấy loạn đã lâu. Không phải một sớm một chiều, dẹp yên ngay được. Khanh ngày trước ở toàn táo quân cô thấy Cô. Dẫu bại ở biển thủy, song lòng trung với xà tắc. Có nhật quyệt chứng giám. Vì chinh chiến đông Tây, chưa thể ngân giá ở Tam Phụ. Nhưng thu cai chuyện châu, mà diệt được khăn vàng ấy cũng là đã gắng sức vất vả dẹp loạn vì dân sơn đại hán chậm cùng quần thần mỗi khi nhắc đến ái khanh vẫn thường ngợi ca không ngớt nói đến đây mấy vị đại nhân hàng đầu là thái úy dương bu tư mã triệu ôn tư không trương Hỷ, đều gật đầu tỏ ý công nhận lưu hiệp khẽ tiếng người về phía trước tỏ thêm phần thân mật tàu ái khanh nay triều đình tuy đã dừng lại nhưng vẫn chưa qua cơn cùng khốn chẳng có lương thảo của cái gì để khao thưởng quân sĩ trẫm cũng muốn khanh bỏ qua cho việc này mới là mấy câu nói thôi cũng đủ khiến thảo tháo thấy ấm lòng yên dạ liền vội khấu đau mà rằng Chỉ lò vi quân vương ấy cũng là phận sự của kẻ làm tôi thần đâu dám cầu xin khao thưởng bệ hạ lâm chúng thân thấy thật khổ thẹn lưu hiệp xua tay ái khanh không cần khiêm nhận thế trẫm lệnh ngươi Tạm lĩnh chức tư lệ hiệu úy Giám sát đông đốc cho quân ở Hà Nam. Tạ ơn bệ hạ. Lần này, Tào Tháo cũng chẳng nhân nhượng nữa. Tư lệ hiệu úy Có quyền nắm giữ phù tiết. Giám sát bảy quận của Kinh Kỳ. Bây giờ ở Hà Nam. Thì binh mã của Tào Tháo vẫn là mạnh nhất. Nhưng chức trấn đông tướng quân. Hiện chưa đủ tôn quý. Thủ phong làm tư lệ hiệu úy Tức đã nâng cao thân phận của Tào Tháo. Đến cả tam công. Cùng vệ tướng quân Động Thừa Cũng phải kính nể dài phân Lưu Hiệp cười Tao ái Khanh Hãy nhanh lui về chỗ đi Khanh chinh chiến vất vả Đến đây lại phải quỳ lâu như vậy trẫm trong lòng Thật không đành Tao Tháo biết rõ hoàng đế cố tình nói tốt như thế Nhưng cũng lấy làm vui liền thi lễ lần nữa Rồi chậm chậm đứng dậy Bây giờ Tháo mới phát hiện ra Trên triều đường Thứ tự đầu tiên là về tướng quân Động Thừa Cùng phú quốc tướng quân Phục Hoàng Còn các bậc tam công Đều xếp sau bọn họ Giữa Động, Phục Hai người còn khuyết một chỗ Rõ ràng là để cho Tháo rồi Lúc này Kẻ nào nắm được binh quyền Kẻ đó là Tôn Quý Nơi Triệu Đường Cũng không khác vậy Tháo cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều Liền lui về chỗ Rồi ngồi xuống Thấy Tào Tháo Ngồi rồi Lưu Hiệp mới quay sang Nhìn Lưu Phục Mỉm cười nói rằng Khanh chính là thế tử Của Lương Vương phải không? Lưu Phục chưa từng vào triều, nên chỉ cố bắt chước theo bộ dạng của Tào Tháo, ngượng ngập dơ hốt thì lệ nói. Phụ Dương chỉ có một mình thân, không có thêm huynh đệ. Vương Tôn công tử của các chư hậu vốn không được tùy tiện vào triều, nhưng hiện giờ không phải là lúc so đo tính toán. Phục là dòng giỏi, tông thức. Dám theo đến Cần vương đã là rất tốt. Lưu Hiệp gặp được Phục, thật ra còn vui hơn cả gặp Tào Tháo, liền vội hỏi. Lương Vương lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ Phụ Vương đêm ngày Lo cho an nguy của xa tắc Không dám đổ bình Miệng lưỡi của Lưu Phục cũng thật dẻo Vừa nói được Phụ Dương vẫn mạnh giỏi Lại vừa nhân đấy Ca ngợi Lương Vương vẫn hết lòng với Triều Đinh Trung thần tên Triều Đường Không ai không khen ngợi Đến cả Tào Tháo Cũng thầm ngưỡng mộ mà đá mắt sang Lưu Phục Tấu đáp khéo léo như thế Mà hắn cũng nghĩ ra được Lưu hiệp mắt chợt sáng lên, thầm nhận thấy lưu phục là người có thể dùng được. Gặp đốt ngón tay, nhẩm tính gì đó một hồi mới bảo. Ngươi là cháu nằm đời của Lương Tiết Vương. Sau hiếu minh hoàng đế, từ túc tông truyền lại đến nay đã trải sáu đời. Tính ra ngươi còn là thúc bá đồng tông với chậm đó. Khắp thiên hạ không đâu không phải đất của vua, men theo đất của vua đâu đâu cũng là vương thần. Chính hoàng đế mở miệng nhận hoàng thúc." Thì đâu phải chuyện đơn giản, lưu phục giỏi khấu đầu thưa, vi thần không dám. Trẫm gia phong ngươi làm thiên tướng quân, lĩnh binh tại triều, thường trực bảo vệ kinh sư. Việc này lại càng bất ngờ, lưu phục cùng lắm chỉ là một vương tử chư hầu tầm thường. Thế mà nay phục chốc trở thành tướng quân, tuy chỉ là một chức tướng quân bình thường, nhưng cũng là chuyện xưa nay chưa từng có. Lưu phục khởi binh từ nước lương, mục đích chính vào triều. Cũng chỉ vì thời khắc này Nhưng tâm tư phục khá kinh đáo Liền liếc mắt sang nhìn Tào Tháo Rồi vội từ chói Thần từ nhỏ Vốn được nuông chiều Tài hèn đức mỏng Từ nước lương khởi binh đến nay Phần nhiều có Tào xứ, Tào tướng quân dẫn dắt Nếu nhận chức vị này Thần thật lấy làm hổ thẹn Quý mong bệ hạ thu hồi ý chỉ Tào Tháo thở vào Tên tiểu tử này Cũng còn biết đến công ơn người khác lưu hiệp lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng thiên hạ tiêu điệu trăm họ sát xơ vả lại cũng khó mà có được người như khanh thân là dòng dõi tông thất nhưng vẫn hết mình không quên hoàng ân trọng quý ở chỗ khanh là đồng tông nên đặt ý ban cho chức tướng quân để làm gương cho tông tộc khanh chớ thối thác nữa lưu hiệp với tào tháo mười phần khách khí nhưng với lưu phục lại khá cứng cỏi khách khí chưa chắc đã thực sự là khách khí Kính cỏi cũng không hẳn đã thực sự là cứng cỏi lưu phục thầm tính nhất định hoàng đế sẽ nói vậy nhưng cúi đầu lít trộm sang Tào tháo thấy tháo không tỏ vẻ vì không vui mới nửa lùi nửa tiếng sụp xuống lại nếu đã như vậy thần xin cúi đầu hổ thẹn nhận mệnh đòi ơn bệ hạ phục vừa đứng dậy đã liền có kẻ hầu sắp xếp chỗ ngồi quyền lẫn vị ở phía cuối Tào tháo im lặng nghiêm trang lắng nghe triều tấu trong lòng lúc nóng lúc lạnh ai cũng hiểu rằng cái gọi là triều đình hiện tại về căn bản chẳng giải quyết được gì tất cả các mâu thuẫn chỉ có cách ngấm ngầm giải quyết mọi người chẳng qua cũng chỉ tượng trưng đừng sắp hàng làm vậy mà thôi người thì thao thao kể tội lý thôi quách chỉ nhưng giờ đây triều đình không đủ lực để bình dẹp bọn chúng cùng lắm cũng chỉ có kẻ lên tiếng bảo đánh một trận rồi thôi kẻ lại nhắc đến việc thanh châu ngụy thứ sự viên đàm Công phạt khổng dung ở bắc Hải Nhưng tuyệt không nhắc đến cha hắn là viên thiệu Bàn tới bàn lui kết quả Là hạ chiếu vời khổng dung nhập triều Còn thực tế là khổng dung đã thua Phải bất đắc dĩ nhường Bác Hải cho viên thiệu Tiếp đến lại có tên kể rằng Chiếc xung hiệu ý tông sách Riêng chiếm nhăn đông Công phạt thấy thú cối cây là vương lăng Nhưng triều đình giờ đây Chỉ như cây roi dài Với cũng không tới Mà dù muốn quản cũng không quản nổi được lại còn có người thấy có tào tháo là chỗ dựa vững chắc liền thăm tấu thái thú hà nội là trương dương ý tên treo điện cát mà kiêu ngạo nhưng niệm tình có công cứu giá mà không thêm trọng tội thấy điều xấu rộng vô ích triều đường văn nhã nhưng quần thần cứ ba hoa như thế những hơn canh giờ, đến gần giờ ngọ mới tan buổi châu tào tháo e ngại mình mang thân phận riêng nên chưa hàng huyên trò chuyện với bất kỳ ai chỉ ngầm cử vương tất thỉnh động chiêu qua danh nghị sự đương khi thông dong thư thả về doanh thì chờ có người đuổi theo bái yết hóa ra là bằng hữu cũ đinh xung tào tháo liền mời vào trong trướng lấy lệ thượng khách mà đói đại bọn hà hậu uyên tào hồng biển bỉnh cùng theo ra tiếp kiến huynh thua ta bầu râu này rồi đinh xung vừa vào trướng liền hất chầm sâu tào tháo mà chọc đùa cuối cùng huynh cũng đến sao chậm trễ thế huynh trưởng ta văn hậu ra sao Đinh Sung hỏi dậy Đinh Phỉ. Năm đó huynh đệ Đinh Gia, cử binh cùng Tào Tháo, nhân vị thúc phụ là Tư Đồ Đinh Cung. Đang tại triều nên Đinh Sung một mình vào ải đi theo phụng sự. Nay lão Tư Đồ Đinh Cung đã mất, Sung lại được bổ làm chức nghị lang. Cho nên, Tháo với Sung có phần xa lạ, nhưng lúc này vừa thấy Sung thân mật như vậy, mới thấy tình bằng hữu xưa cũ vẫn chưa hề thay đổi. liền vội cười nói. Văn hậu hiện đang ở huyện hứa, giúp nguyên nhượng, tử hiếu, đóng quân đồng trú. Để ta cho người gọi là hai huynh đệ có thể gặp nhau ngay. Chưa cần vội đâu, huynh ở đây có rượu không? Đinh dung nổi tiếng sâu rượu. Mấy năm nay thật đại đọa ta quá. Khi xưa đóng trát còn, có rượu cho ta uống. Sau này đến trường an đến ca cơm cũng không có mà ăn, nói gì đến rượu nữa. Đã cần ba năm nay, không ngửi thấy hơi rượu rồi đấy. Chẳng phải như thế là muốn lấy mạng ta sau? Đinh dung miệng nói, Mà nước mắt như chực trao Tào tháo thấy sắc mặt đinh sung Tỏ vẻ, đói khổ Lại còn muốn uống rượu Mới không nhìn được cười bảo Âu dương hiền đệ Trong quyên canh thì không có rượu đâu Có điều cũng chứ vội Ta có thể sai người Khi vận lương sẽ nhân tiện mang một ít tới đây Nhưng phải uống trộm đấy nhé. Nay Hà Nam lương thực cạn kiệt Bá hoàng trong triều Mới được ta tương trợ cho miếng cơm ăn Nếu hiền đệ công dương uống rượu sẽ bị người khác căm phẫn đấy huỳnh ra tay nhưng chưa phải cao tay đinh xung phải tay áo nếu có khí khách hãy đem ta đến huyện hứa uống cho thoải mái đi tào tháo sợ giật bắn người thế là có ý gì không lẽ hắn đã liệu trước ta muốn đưa cả triều đình rời qua hứa huyện đinh xung nhìn quanh trong trướng không thấy có người quay mới hề hề cười nhạt nói hà nam khắp chốn cỏ hoàng không phải là nơi rồng náo sao không đưa ta cùng bá quan về hứa huyện, uống cha đã. Tào Tháo không nén được vui mừng, ý hay, ý kiến hay. Bây giờ lại có quân lính đánh báo. Thủ cung lệnh đóng Chiêu, đã mời tới. Đinh xung giật mình. Huynh, huynh mời người này sau Sợ dĩ ta vào được đất Hà Nam, đều nhờ vào người này tương trợ. Tháo nói thẳng không kiên kỵ cũng là nhờ hắn thuyết phục Dương Phụng, dân biểu cho ta làm trấn đông tướng quân đó. Ta không thích tên đóng Chiêu này đinh xuân dẫu môi khắp triều đình ai ai cũng biết hắn hay giở trò hợp tung hoặc chia sẻ ăn lọc của trương dương mà mưu kế cho huynh việc này không phải việc quan minh lỗi lạc gì tào tháo nghĩ đinh xuân có chút lạc hậu trong việc này mới phải tài sò bảo ta dùng tài của hắn chứ không dùng đức của hắn không ngại gì ngày trước hàng tính bất đắc dĩ phải đi xin ăn của bà lão nhôm phải trần bình ăn trộm của chị dâu mà vẫn phò tá cao tổ dương thành nghiệp Đổng chiêu cùng lắm cũng chỉ là bắt đất chí mới làm vậy. Ta sao có thể vì chút đức hạnh mà bỏ hắn được. Dù sao ta cũng là ghi lan của triều đình. Những việc rùi nhặn tạp nhăm không thèm quản, tì huynh thôi. Đinh sung vừa trêu chọc vừa đứng dậy. Huynh và Đổng công nhân bằng tính âm mưu quỷ kế của hai người. Ta đến cho khác trốn đã. Dù không có rượu uống nhưng gấp miếng thịt ăn hẳn là có chứ. Ta trông thấy hai tên giữ cửa cao lớn một đen một trắng rồi chuyện ăn uống ở chỗ huynh hỏa không tồi đâu tên tiểu tử người chạy đến chỗ chúng ta chỉ để đánh chén thôi hả hạ hầu uyên cười cười đến danh của ta đi chúng ta chuyện trò thoải mái được được đinh xuân tươi cười ra mặt nhưng lại đột nhiên ghé bên tai tào tháo khẽ giọng còn một việc nữa thúc phụ ta trong lúc hoạn nạn có thu nhận hai mẹ con gặp nạn vị phu nhân hồi dọn đó cũng tử tế ngay trước từng được hưởng ân huệ của tào mạnh đức huynh tào tháo đỏ mặt Là Giõn Thị, người con giao hóa của Hà Tiến. Ta sẽ đối đại đúng lễ nghi, hôm nào dẫn qua chỗ huynh. Nhi tự của Giõn Thị Đặt tên là Hà Yến, tuổi còn nhỏ trông cũng ư nhìn lắm, huynh cứ nhận nuôi cả. Nói đoạn Đinh Dung đứng dậy cười ha hả, kéo tài Hà Hậu Uyên mà đi. Biện Bỉnh cũng là người khéo léo, không tiện làm phiền tào tháo và động chiêu, liền phải kéo tào hồng dậy. Tướng quân, đã mấy năm trời chưa gặp ấu dương, thuộc hạ với tử liêm cùng qua bên kia trò chuyện đi đi tào tháo cơ cực đâu thấy bọn chúng đi rồi mới gạt chuyện mẹ con doãn thị đang chón hết suy nghĩ sang một bên rồi chỉ tay ra dấu cho quân lính mời đóng chiêu vào trướng hồi lâu sau mới thấy điển vi với chữ vén rèm một viên quan áo mũ tề chỉnh sau bước đi vào tào tháo đứng chạy ngên đón công nhân hôm nay có thể gặp được nhau đây rồi hào quang bé kiếm tướng quân đóng chiêu thi lệ đâu đấy Đâu cần phải đa lễ dạy, Tào Tháo kéo tay áo, động chiêu, tới bên sói án, sánh phay cùng ngồi xuống. Động chiêu cũng tự nhiên không từ chói, chỉ cung kính nói. Hạ quan cảm tạ tướng quân, đã mời ngồi. Ở chỗ ta đây, đệ không cần phải nói cảm tạ, cảm ơn gì nữa. Người cần phải cảm tạ là ta, chưa từng gặp nhau vậy, mà công nhân đã ba bốn lần, tương trợ. tàu Mộ thấy hổ thẹn vô cùng, Tào Tháo vuốt vuốt tóc mai năm xưa quan phủ đế một mình một ngựa gặp quân đồng mã hai bên đối xử chân thành ta xem chúng ta tuy chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã thành thật với nhau rồi công nhân đệ đã không chê ta bỉ lậu đã chịu rủ lòng đối thương đến vậy tháo cảm tạ ân đức ấy muôn phần lời của tào tháo đã khiêm tốn đến cực độ tướng quân đã quá lời rồi đống chiêu hơi cúi đầu thiên hạ rối ren quần hùng ầm ĩ chỉ riêng mình tướng quân Còn thấy điều không có mưu kế sách lược lâu dài Chiêu nào dám không gắng sức Tào Tháo nói tương trợ Hắn lại bảo gắng sức Hai việc này tính chất khác hẳn nhau Tào Tháo vô cùng nhanh nhạy Đã lập tức rõ ý Hắn muốn dựa dẫm báo phiếu nên vui vẻ thản nhiên cực đầu bảo Năm xưa khi găng vàng mới được an định Hoàng Quang thu nhận hói lộ Mua quan bán tước Giả tông một đời làm quan thanh liêm Khi ấy là thứ sự ký châu Đã dọa cho bọn tham quan ô lại, đến chỉ nghe hơi đã bỏ chạy. Duy chỉ có công nhân đệ, là an cư, yên vị, chức huyện trưởng, anh đạo, mà đợi sứ quân ta. Lúc đó ta đã thấy quý đệ rồi. Chúng ta đôi bên giao tình. Lòng điều trĩu nặng, cung ước về triều đình đại hán. Đã biết nhau rồi cũng đâu cần nói. Dù có nói cũng đâu hết được, đệ thấy có phải không? Vâng, động chiêu vẫn chỉ gật đầu. Từ sau khi phát được huynh đệ trương mạc, lệnh đệ Đổng Phong hiện đã về Gia Hương làm tướng. Tương Văn Dược trên trọng đức, mấy độ vẫn khen kỳ tài. Ta cũng có ý trọng dụng. Nói đến đó, Tào Tháo nhìn giả mặt ung dung của Chiêu, lúc này mới đi vào chủ đề chính. Này ta đã đến Lạc Dương, muốn an định thiên hạ, theo công nhân nên thế nào? Đổng Chiêu nghe Tháo nói xong. Biết tiểu đệ của mình đã được chiếu cố, Đầu đấy mới an tâm, hiên kế Tướng quân giấy binh cỡ nghĩa Để diệt trừ bạo loạn Vào triều phủ giúp tiên tử Phò vực vương thất Khác nào công nghiệp cũ bá khi xưa Nhưng lúc này chưa tướng mọi người một ý Chưa chắc đã phục tùng theo cả nay nếu lưu lại lạc dương Mà không phù xá tắc E rằng không tiện, chỉ có Chỉ có thế nào Đệ cứ nói Duy có điều phải rời giá về hứa huyện Tào tháo phút râu cười dài. Đúng là anh hùng, gặp nhau, ý chí cũng tương đồng. Có điều, đổng chiều đột nhiên lật lại. Triều đình mấy độ siêu giạc, mới về lại được cụ đô. Xa gần ai nấy trong mông, đều muốn được sớm chịu yên ổn. Nay lại rời giá đi nơi khác, chưa chắc bác quan đã thuận tình. Nhưng ở đời chỉ có thể làm được những việc phi phàm mới tạo được công phi phàm Mong tướng quân nghĩ kỹ. Chiều đem lợi hại của việc di giá bày ra một lượt muốn Tào Tháo tự mình định đoạt. Ta ở dự châu, sớm đã chuẩn bị lương thảo tài vật, rời giá vì hứa huyện, vốn là bản ý của ta đấy. Tào Tháo không hề do dự quyết định. Động nhiên một ngày dời đi sẽ khiến lòng người không yên. Nhưng ta thành đau ngắn, còn hơn đau dài. Nếu đổi người khác ngồi đối diện Tào Tháo, hắn sẽ nói câu đại loại dư tương quân anh Minh. Nhưng động chiêu không như thế, chỉ khẽ cực đầu. Kỳ thực xím định cũng có chia ra nhã cái gật đầu của chiêu coi như đã vượt qua cả trăm ngàn câu tán tụng tào tháo thấy khá phấn chấn nhưng cũng không khỏi lo lắng đống thừa hầu binh tổng tướng đang gặp nguy khốn nhưng dương phụng lại gần ngay huyện lương nghe nói binh hùng tướng mạnh lại được hàng tiêm tương trợ còn tương dương vẫn ở hà nội đồng chiêu bấy giờ mới mở lời ở trong triều dương phụng dung thiếu vây cánh mà tướng quân lại được một mình triều kiến thiên tử tướng quân được thụ phong chức trấn đông phía tiền hầu đều là phụng theo chiếu chỉ khi tướng quân vào kinh phụng đã hà lệnh bắt quân sĩ không được làm loạn đủ thấy hắn cũng tin tưởng tướng quân tướng quân có thể sai sứ đem lễ hậu đáp tạ để an lòng hắn rồi dặn sứ giả nói rằng nay kinh đô lương thực thiếu thốn muốn tạm xa giá rời về lỗ dương lỗ dương gần ngay hứa huyện Đi lại vận chuyển lương thảo khá dễ dàng Không phải lo lắng việc thiếu lương nữa Từ Lạc Dương đến Lộ Dương Ác phải qua huyện Lương Nơi hắn đồn trú Dương Phụng hữu dũng vô mu Sẽ không chút nghi ngờ sứ giả hai bên cùng tới Cũng đủ dụ hắn trung kế Đến lúc ấy tướng quân bất ngờ chuyển hướng về Đông Hắn dù có khắp tóc đuổi theo Liệu có ngăn tướng quân được nữa không Diệu kế Hãy nghe theo lời công nhân đi Còn Trương Dương Hắn nào có chi lớn, chỉ mong muốn an phận giữ đất một quận mà thôi. Dịp trước tu sửa cung điện ở Lạc Dương, hắn lại chẳng muốn xử lý sự vụ triều chính ở Kinh. Mà muốn chuyển về Hà Nội, đủ thấy ngu muội vô tri vậy Thành thực mà nói, hắn không đủ tư cách tranh hơn thua với tướng quân. Nói ra những điều này, có lẽ Động Chiều đã quên chính mình sau khi trốn khỏi tay viên thiệu, cũng từng phò tá ra sức cho Trương Dương một năm rộng. Tào tháo chẳng buồn suy xét, liên tục cực đầu. Từng lời của công nhân. Như châu như ngọc, nhưng thử hỏi nếu một ngày thiên tử đến hứa huyện, ta nên làm thế nào để thu phục nhân tâm? Đống chiêu vòng tay thưa rằng, thưởng người có công và kẻ có tội, trọng kẻ tiết tháo. Chiêu hiền nạp sĩ, thâu tóm binh quyền, bá quan thấy điều thuận mà nghe theo vậy. Bá quan thấy điều thuận mà nghe theo, điều ấy thật không đơn giản dưới trướng tào tháo cũng có nhiều kẻ sĩ đa mưu trúc tí tuân út trang nghiêm cẩn trọng trình dục không ngoan dẫu biện màu giới sâu sắc thâm trầm mãn sủng thẳng thắn cương trực tiết để cương nghị rắn rỏi nhưng tuyệt không kẻ nào dám nói những lời trắng trợn lộ liễu như vậy tào tháo kinh ngạc nhìn đổng chiêu nhưng cũng dính vì câu nói bác quan thấy đều thuận mà nghe theo ấy mà coi như chiêu đã đặt số mệnh của mình dưới tay tào tháo dù được giao cho nhiệm vụ ưng khuyển nhưng tuyệt sẽ chẳng được trọng dụng vào vị trí quan cao chức trọng. Đổng Chiêu cũng nhận thấy những lời mình vừa nói, quá thẳng, quá lộ liễu, liền lãng lặng, lãng sang chuyện khác. Tướng quân đã quyết ý dời đô, nhưng trước mắt cũng chưa thấy, ý thấy, quân đông mà bức bách bá quan. Tại hạ biết nghị lang đinh Xung, lưu mạc và tướng quân có giao tình sâu đậm. Thượng thư bọc xà chung cho cũng từng ra sức bảo vệ tướng quân trước bọn lý thôi, nếu tướng quân không ngại. Hãy nên dò ý mấy vị đại thần về ý muốn nhờ đâu, du thuyết thảy văn võ trong triều, để dần khiến họ theo cung. Đình Ấu Dương vốn là bằng hữu cụ của ta, có thể nói là vô cùng thân tín. Khi lưu lão đại nhân còn ở Dương Châu cũng được Ấu Dương nhiều lần chiếu cố, ngày sau ta sẽ đích thân đến thăm hỏi, còn chung nguyên thường thị, xin được nhờ công nhân, thay ta nói vài lời tốt đẹp. Chiều xin lĩnh ý. Động chiêu cẩn thận cuối mình. Tào tháo đứng dậy đi đi lại lại. Tâm tình thẩn khiết chân thành nói rằng. Nay trong triều, quân thần đều vì nghĩa lớn. Cùng thiên tử nguyện vào sinh ra tử. Ta vô cùng ngưỡng mộ. Phải đi thăm hỏi mấy vị lão thần mới phải. Hơn nữa, ngày trước thái phó mà mặc đề. Phụng chỉ đi xứ hoặc bỏ mạng bên ngoài. Nay cũng nên rước linh cụ về để truy phong biểu dương mới phải. Báo. Đột nhiên có quân lính bên ngoài muốn bẩm báo có việc gì cứ đứng ngoài bẩm báo tháo lên tiếng vâng thái úy dương công phái người đến thỉnh tướng quân qua trứng dùng tiệc tên lính bẩm báo tào tháo giật mình mới nói phải diện kiến mấy vị lão thần dương bưu đã là chủ động mời rồi tháo quay đầu liếc nhìn chỉ thấy đổng chiêu chao mày. giơ hai tay lên quơ quơ tháo liền hiểu ý quay ra nói vọng ra ngoài trướng người sẽ nói với sứ giả của thái úy ta còn đương bận quân sự Nhiều việc đang chờ giải quyết Hôm khác sẽ qua bái yết Vâng Khoan đã Tháo lại dặn thêm Người ta là thủ hạ của bậc tam công Ăn nói phải khách khí Uyển diên một chút Nếu dám sơ xuất chảnh mãn Liệu hồn cái đầu người đó Tiểu nhân không dám Tên linh khiếp sợ dứt lời Liền đi ra Đống chiêu gật gật đầu Phân tích Dù chiêu không chỉ điểm Tào Tháo cũng đoán được Thiên tử và Tào Tháo Vẫn đang còn ngoài nóng trong lạnh Theo đó một vài đại thần còn cảnh giác với Tào Tháo. Năm xưa màu giới có nói phụng thiên tử mà dẹp kẻ không thần phục. Điều ấy còn cách xa lắm. Tào Tháo đầu óc tỉnh táo. Đường phải đi từng bước, ăn phải nhai từng miếng. Giờ đây phải nén vội mà chờ. Những việc vụn vặt hãy tạm gạt sang một bên. Trước tiên phải đưa triều đình và hiện hứa. Giữ châu rồi tính tiếp. Ngày sau còn dài. Tháng 8 năm kiên an thứ nhất, ngày canh thân tức ngày 7 tháng 10 năm một cũng là ngày thứ 9 tào tháo vào kinh lĩnh chức tư lệ hiệu ý cách ngày lưu hiệp dựng chân ở lạc dương chưa đầy một tháng cả triều đình lại sắp phải rời đi theo bọn tào tháo nói trước đây thì điểm đến lần này là âu Huyền lỗ dương lỗ dương thuộc quận nam dương kinh châu vị trí trung tâm thiên hạ cương giới được bao bọc bởi núi lỗ hiểm trở đây cũng chính là ải trọng yếu phía bắc nước sở thời xuân thu Cách huyện hứa, trị sở dự châu của Tào Tháo không xa, vận chuyển lương thảo tương đối tiền lợi. Có thể nói vị trí địa lý rất tốt. Vì lần di chuyển này, bọn Đổng chiêu, chung cho, lưu mạc, đinh sung đều tự phát huy danh tiếng uy vọng nhằm phú dụ trước. Nhưng hầu hết Diên Quang đều nữa mừng đỡ lo. Tất nhiên, xuống phía Nam có thể giải quyết được chuyện thiếu lương. Điều kiện ăn ở cung thất cũng được cải thiện, nhưng lưu biểu ở Tương Dương, viên thuộc ở Thọ Dương. Liếu rời giá xuống Lộ Dương Lại quá cần bọn họ Cũng chưa rõ thái độ của họ với thiên tử Và binh tướng Tào Tháo thế nào nữa Nhất là dạo gần đây Lại nghe tin một bộ quân Của Trương Tế ở Tây Lương Đã ra khỏi ải quảng thành đến Nam Dương Không khéo lại sẽ khai chiến Cả triều văn võ Thấy điều cân nhắc suy tính lợi hại thiệt hơn Nhưng khác nhiều người nghi ngờ Tính chân thật của việc Tào Tháo dời đô Về Lộ Dương Để thuận lợi cho việc dời đô Tào Tháo đã mấy phen cử sứ giả về huyện lương, cố ý làm như đang gấp rút, chuẩn bị, mọi việc cần thiết, cùng dương Phụng. Tháo còn tặng Phụng hai hôm châu báo xem như hòa cảm ơn việc Phụng đã biểu tấu cho Tháo làm trấn đông tướng quân. Vì từ Lạc Dương đến Lộ Dương buộc phải qua Thái Cốc Quan, huyện Lương, nên Phụng cũng bắt đầu tất bật chuẩn bị việc tiếp giá ra lệnh cho quân binh tù sửa đường xá dịch trạm lại các cử quân lính ra cửa Bắc thượng nên đợi thánh giá nhưng đồng bọn của phụng là hà tiêm vẫn hận tào tháo đến tận xương tủy đề nghị dương phụng cho quân Mai phục giết chết tào tháo và đống thừa lưu giữ thiên tử ở lai huyện lương để sau này đảng bạch ba sẽ thao túng triều đình dương phụng muốn ganh giá hàng tiêm lại định cướp giá hai bên ý kiến bất đồng tranh chấp hồi lâu xong cuối cùng mọi người đều nghe theo chủ ý của dương phụng ngày trước khi lưu hiệp rời tây kinh văn phỏ Bá quan phò vua rời đi Mà chẳng khác nào chạy nặng Bị bọn Lý Thôi quách dị truy kích mấy bận Không những sai giá ngựa xe tổng thất nghiêm trọng Mà đến cả nghi trượng của thiên tử Cũng thất lạc đâu mất Quân hộ bôn ra sức chiến đấu bảo vệ thiên tử Cuối cùng còn lại không quá trăm người Sau đó quân bạch ba tới hộ giá Nhưng bọn hàng tim Lý Nhạc Hồ Tài Lại dung tung bổ hạ cướp đọt tài vật của công khanh đại thân Và trăm quan Khiến quan viên theo giá ai nấy hình chồng thảy tựa ăn mài, Để thoát khỏi tri binh, thiên tử bèn vượt sông ngược lên màn bắc. Chỉ có mấy chiếc thuyền con, xa giá đều vứt bỏ hết, sau cùng lại ngồi xe trâu mà về an ấp. Lần này, rời giá không giống trước đây, tàu tháo đích thân dẫn một đội binh mã đi trước mở đường. Vua ngự giá cùng quan viên đi giữa, phía sau cùng là tàu hồng dẫn theo đại quân hậu vệ. Cả đội quân ngũ hung dũng khi thấy. Nói nhau dài dằng dặc. phía trước đã đi qua gò hoang bãi nổi, mà phía sau còn chưa qua khỏi Lạc Dương. Có thể nói những gì Tào Tháo chuẩn bị đều cực kỳ chu toàn. Ngay từ trước, Tháo đã điều đến huyện hứa lượng lớn tài vật cùng Lương Thảo, nhanh chóng chế tạo sai giá cho vua, hoàng hậu, quý nhân đâu đấy. Lại chuẩn bị xe ngựa, lớn phê binh, đủ cho quan lại công khanh, đại thần sử dụng. Lương vương tử lưu phục này đã là thiên tướng quân của tôn thất nên được xuất lĩnh 500 binh mã vây quanh hậu giá bọn tôn Úc, tao Thuân, Đinh Phỉ cũng từ huyện hứa đến Lạc Dương tháp Tùng Sai Giá cùng bọn Thân bằng cố hữu trong triều chia sầu giải muộn thú vị nhất là Tào Tháo mời cả vệ tương quân Đỗng Thừa cùng đi bên mình sủi cương sóng ngựa song hành đi trước ra khỏi Lạc Dương Tào Tháo đi đến đâu cũng nói cười vui vẻ nhưng Đỗng Thừa hầu như lại chẳng hay điếm xỉa tới đóng Thừa dõi mắt bốn phía xung quanh Đều là kỵ binh hậu báo của Tào Tháo Ai nấy khoi giáp mình khoác áo choàng, nay nịch gọn ghẻ Tay sách trường thương Lưng đeo bội kiếm Nhất là Tào Tháo Theo sát sau lưng còn có hai tên lực lượng Là điển phi, hứa chữ Cặp hát bạch sông sát này tướng màu hung hãn, Do người chết khiếp Ánh mắt hậu báo lúc nào cũng liếc qua bên này Đổng thừa cùng đám quan viên Tây Kinh Đã sống nửa đời người Mà chưa từng gặp qua kẻ nào như vậy Trong lòng cũng hơi khiếp sợ Dây cương trong tay còn sức chẳng cầm nổi nữa. Làm gì còn tâm trạng mà trò chuyện cùng Tào Tháo nữa. Động quốc cũ, ngài có thấy không? Chỗ chúng ta vừa đi qua, chính là tái học đấy. Tào Tháo không gọi Động Thừa là tướng quân, mà kêu bằng quốc cũ. Trong lời nói, lộ rõ vẹt cung kính. Nhà cửa phòng ốc, dù đã bị thiêu hủy cả, nhưng bia đá vẫn còn. Năm xưa các đại thần học sĩ như Dương Tứ, Má Mật đây. Đường Khê Điển, sái ung hiệu đính lục kinh Lập bia khắc chữ bên ngoài Nay những vị cao hiền ấy Đều lần lượt thành người thiên cổ, Thật tiếc thai Tướng quân nói phải lắm Đỗng thừa hờ hững đáp lại tào tháo bỗng lại giơ tay Chỉ sườn núi phía xa Chúng này ta rất quen Hồi mới ra làm chức bắt bầu hiệu úy Ở Lạc Dương Đã cùng Kiều huyên, sái ung Cả vương Tuấn ở Nhữ Nam Lâu Khê ở Nam Dương Từng du ngoạn tới đây Được Kiều Công dạy bảo Được nghe khúc quảng lăng tán Thật là suốt đời chẳng thấy nào quên Động thừa cũng chẳng biết Tháo nói thật hay đùa Chỉ gần đầu lấy lệ Thừa luôn nâm nớp lo sợ Đại thương đại kích phía sau Có thể lào tới bất cứ lúc nào Bất giác quay đầu nhìn điển vi cùng hứa chữ Tháo liếc mắt trong sang Trong lòng chợt thấy đắc ý Nhằm săn đe động thừa Nên Tháo hắn giọng cố ý hỏi Quốc cũ sao vậy Sớ cứ nhìn mãi vì phía sau thế Động thừa có vẻ hơi ngượng Sợ Tháo coi thường mình mới nói dối rằng Là ta xem sai giá có theo kịp không Sợ quân binh làm kinh động thánh giá thôi Tào Tháo giá bộ không vui bảo Sao quốc cũ lại nói thế Quân binh của ta rất có uy cũ Đổng thừa rạp người Ta lỡ miệng, lỡ miệng Quốc cũ đúng là bậc trung lương của nước nhà Tháo nhìn thừa mặt đã trắng bệt Mới cười nịnh bảo Từng giây từng phút đều lo cho an nguy của thiên tử Tháo rất lấy hầm không phục đống thừa không dám nhận những lời to tác ấy, cố ý tự hạ thấp mình bảo chỉ sợ Tào Tấn quân chê cười tiểu nữ ta có phúc được làm quý nhân chuyện vinh dục của bản thân đều nương cả vào thiên tử chỉ có hằng thượng được an nhiên vô lo tiểu nữ mới có thể yên ổn mà qua ngày được vậy kẻ nói vô tâm như người nghe hữu ý mấy lời ấy thôi nhưng lại khiến Tào Tháo phi si tư Tào Tháo có hai cô con gái nhưng tuổi còn nhỏ chưa đến tuần cập kê nếu bản thân có thể thao túng triều chính cùng binh quyền thì tương lai sau không đưa con gái vào hầu hạ thiên tử để mà cầu đặng mãn môn phú quý quốc cửu lúc này không có người ngoài ta muốn nói đòi lời thật lòng mình với quốc cửu được chăng tướng quân cứ nói đổng thừa không dám ngăn lâu rồi ta không ở triều đường ít việc tham bái không biết thiên tử chủ trì thế nào Đây đúng là cơ hội tốt để chói từ. Đống thừa thuận miệng nói luôn Đương kim thiên tử còn hơn cả hiếu tuyên Hiếu thuận gì đấy Thời tiền hán, tuyên đế lưu trần Tru diệt ngoại thích hoắc vũ Dân được nghỉ ngơi dưỡng sức Sang đời vũ đế lại đánh chiếm ổ ạt, xa xỉ hoang phí Thời hậu hán, thuận đế lưu bạo Hàng chiếc khuyên hành Cứu phản tình thế Bắc hương hậu lưu ý suy bại Hai vì hoàng đế không những tình thế giống nhau mà khi còn niên thiếu cũng từng kinh qua khổ nạn. Tuyên đế chính là con trai của lệ thái tử lưu cứ của hán vũ đế, nhưng vì họa đồng cốt buồn ngải mà lưu lạc dân gian, 18 tuổi hời cung kế vị. Thuận đế vốn mang thân phận thái tử, nhưng vì bị ngoại thích, diêm thị, bức xác mậu thân mà đánh mất đế vị. Sau đó bọn tôn trình, 19 hoàng quang gây chuyện chính biến. Khi 12 tuổi mới khôi phục được đế vị, Họ đều là những hoàng đế thiếu niên gặp nhiều tai ương hoàng nạn. Đống thừa đem Lưu Hiệp ra so với hai hoàng đế. Chính là ám chỉ rằng nhà vua có thể tai qua nạn khỏi mà chắc chỉnh lại được xa tắt. tào Tháo tự hậu chưa biết qua những chuyện ấy. Không biết lại còn có những thành tích ấy. Tháo hỏi vậy kỳ thực, rất quá đáng. Lưu Hiệp căn bản chưa thật sự thống trị thiên hạ. Nói gì đến công trạng cho xa tắt. Không ngờ Đống thừa vẫn cười thật tha mà tiếp tục kể. Hai năm trước, quan Trung, hàng hán rộng, đồng ruộng mất mùa, không thu hoạch được gì, lại thêm lý thôi quách chỉ ngàn ngược. Người người ăn thịt lẫn nhau, xương trắng chất đầy, một hộc thóc bán đến 50 vạn, một hộc lúa mạch cũng tới 20 vạn tiền. Lúc đó thiên tử hạ lệnh, xuất lương thực trong kho ở kinh, mệnh cho thị ngự xử hầu phấn, đốc xuất binh lính, nấu cháo cho dân mất mùa, đói kém ăn. Mấy ngày sau đó, số dân chết đói, không thấy giảm bớt. Thiên tử nghi ngờ việc phát chuẩn có gian dối, mới cho người đồng cháo ngay trước cửa cung. Kết quả phát hiện, nước nhiều mà lương ít. Dân ăn không đủ no, thượng thư liền tham tấu tội của Hầu Vấn. Nhưng thiên tử niệm tình hắn, cũng có ý không đành lòng phát khách lương kho của triều đình mà không trị trọng tội, chỉ phạt đánh 50 trượng. Từ đó về sau, kẻ nào đảm trách việc? Phát chẩn cú tế cũng không dám trát người nữa Cháu mà có thể dùng đũa cấp được Thì trăm họ được cứu Đây có được tính là chuyện hay chăng Việc ấy Nghe thì có vẻ đơn giản Nhưng kỳ thật lại vô cùng sâu sắc Sức lương ở kho của kinh đô Thông qua việc ấy có thể thấy lưu hiệp Lòng lo cho trăm họ Không thêm trọng tội cho văn hầu Cho thấy lưu hiệp chăm trước cho đại thân Phạt 50 trượng cho thấy lưu hiệp Thưởng phạt phân minh Việc này xử trí thỏa đáng, đã là hiếm có. Huấn hậu hai năm trước, nhà vua mới có 14 tuổi. Tháo quay sang nhìn đống Thừa, tự hậu đã hiểu ra điều gì. Cái này dù gì cũng là cháu của Vĩnh Lạc Thái Hậu. Lại là cha của quý nhân. Năm xưa cũng chỉ là viên bộ tướng dưới trướng động Trác. Phẩm cách của bộ tướng Tây Lương là Hà Chủng, khắp thiên hạ ai ai cũng biết. đống Thừa cũng chẳng thấy so được với bọn tự vinh hậu chẩn, lý thoi quách chỉ rằng vấm chất tốt được bao nhiêu nhưng một người như vậy trước tình cảnh quyền lực triều đình CV vi tướng sĩ bất mãn vẫn có thể vớt bỏ cái ác cụ quay ra cứu giá xem ra ma lực của tiểu hoàng đế lưu hiệp này quả không tầm thương trong lúc thiên hà đại hán nguy nan mà có được chủ tể thông tuệ như vậy thì diệt phục hưng hán thất xem như có hy vọng rồi tháo liên tục gật đầu nhưng có vẻ lại không mấy để tâm mà cảm thán rằng Hát quan, kim mật đê, khi xưa nhận sự phó thác của vũ đế, phó tá hiếu chiêu hoàng đế, an định thiên hạ. Nay ta và quốc cũ cũng sáng học theo cổ nhân, vì thiên tử mà gắng sức bông tẩu, khôi phục lại xã tắc nhà hắn đó. Việc này ẩn ý sâu xa, hắn vũ đế khi xưa từng coi hát quan, kim mật đê là đại thần cố mệnh, nhưng hát quan vừa có quyền lại có thế, kim mật đê tuy làm phó nhưng gần như không có thực quyền nay so với việc này ai là hắc quan ai là kim mật đây đây đóng thừa ghe xong mà toát mồ hôi sợ hãi như họa đến có chân mới vội vòng tay rằng thừa mẫu tài lực chưa đến nơi đến chốn di có tướng quân là đáng để đi theo vậy đóng thừa vẫn nói rành rọt nhưng vì tâm lý có phần hoang mang chợt thấy sung rẩy mà hơi lỏng dây cương khiến người cứ lắc lư xuất rớt xuống ngựa hứa chữ theo sát ngay sau Thấy tình cảnh đó, vội sấn lên hai bước, tay túm khoai giáp mà đỡ đồng thừa lên, họ chưa đỡ một con gà trở lại yên ngựa. Đồng thừa lệch cả khoai giáp, sợ hãi xích bật thành tiếng. Quốc củ ngồi cho vững chứ. Hứa chữ giọng như chương vỡ, khiến đồng thừa khiếp đảm rơi cả đầu mâu xuống đất mà không buồn nhặt, chỉ lập cập đáp lại. Đa tạ tướng quân để giúp đỡ. Quốc củ, đầu mâu của ngài, lại một giọng như sấm nổ bên tai vang lên đổng thừa quái đầu lại nhìn điển vi cầm đại kích trong tay khỉu mũ mà đưa lại trước mặt đổng thừa đón hay không đón đổng thừa thấy rất khó xử nếu đưa tay ra đỡ lấy đầu mâu biết đầu đại kích sẽ đâm thẳng tới yết hầu mình đổng thừa liếc mắt sang tào tháo thấy tháo cười hỉ hả nói quốc cũ sao còn chưa đội mũ lên quân tử chết không rời mũ kia mà chết không rời mũ Cơ thể đồng thừa như cứng đờ, Cổ nuốt nước miếng đang ngẹn ở cấu họng, Nhắm mắt đưa tay sẽ ôm lấy đầu mâu đòi lên đầu. Xong đâu đấy coi như chuẩn bị, chịu tán mạng. Đợi mãi không thấy động tĩnh gì mới mở mắt ra nhìn thì thấy điển vi đã lui xuống sau tàu tháo từ lâu. Đồng thừa bấy giờ mới thở phao, thúc ngựa đi tiếp. Nhất cự nhất động, tháo đa điều thấy rõ. Được rồi, hắn bị dọa, sợ vớ mật ra rồi. Hai người tiếp tục sống ngựa mà đi. Nhưng không ai nói năng gì nữa Đi được khoảng nửa giờ Đã sắp đến ổ hương Chỉ cần qua ổ hương là tới thái cốc quan rồi Bất ngờ một tóp ngựa kéo đến trước mặt Dẫn đầu chính là biện bỉnh Em vợ của Tào Tháo Hắn quay người hướng sang Tào Tháo Lập tức thi lễ Khởi bấm tướng quân Dương Phụng Hàng tim âm mưu làm loạn Mai phục binh mã ở cửa ải Có ý giết vua, cướp giá Phương Phụng, hàng tim làm phản Đóng thư kinh sợ Nhưng cũng lập tức Tỏ ý ngờ vực Xưa ở quan Trung Bọn Trung cư Giá thấy điều Chưa từng có ý hay lòng Lúc này sao lại làm việc ngu xuẩn thế Lũ giặc bạch ba thật là giả tâm Ác tính không đổi Tào tháo Lại chẳng thèm hỏi hư thực liền quay đầu sang nói phía động thưa quốc cụ Thái Cốc quan có may phục không thể đi tiếp Phía Nam đến Lộ Dương hung hiểm gì thường Nếu thiên tử gặp bất trắc gì Chúng ta gánh sao nổi Theo ngu ý của tại Hạ Chi bằng đi về hướng đông, trước khi qua hiên viên quan hãy đến hứa huyện dừng chân, quốc cụ thấy thế nào? Đổng thừa đã hiểu ra, tin này là do Tào Tháo cố ý ngụy tạo, nhưng hiện đã ra khỏi Lạc Dương. sau trước đều là quân binh họ Tào, sao có thể nói lời phản đối được nữa? Thừa lập cặp nói, thầy theo ý tướng quân làm chủ. Quốc cụ khiêm nhường rồi, Tào Tháo phát dây cương rồi làm rầm Thật ra hứa huyện cũng là nơi không tệ, đất đai, bằng phẳng rộng lớn, có thể xây dựng tông biếu, hơn nữa ta đã chuẩn bị sẵn đủ lương thực, biển bệnh, mau trường lệnh, rẽ sang hướng đông, đi nhanh về trước. Trước mặt chính là con đường lớn đi thẳng về Hiên Viên Quang, sao có thể có chuyện trùng hợp đến thế, xem ra mọi việc đều đã được sắp đặt sẵn. Đống thừa càng nghĩ càng sợ, một khi đã đến hứa huyện thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Đỗng thừa thăm dò Tào Tháo. Tạm thời chuyển đường sang đó, nhưng cũng không thể kinh xuất. Hãy thử xin ý chỉ của thiên tử, xem sao. Ôi chào, giờ thì lỡ dở hành trình rồi. Nếu bị phản tạc đuổi kịp, chẳng phải sẽ phiền phức lắm sao? Tào Tháo cười, vẽ mờ ám. Ta nghĩ, hay là thế này, chúng ta vừa đi vừa nói với Hoàng thượng, nhưng ta ở đây chỉ huy, không thể rời đi. Có khi phải phiền quốc cũ giấc giả một phen đống thừa chỉ mong có thể để thoát khỏi đám quân tào tháo lập tức vòng tay rồi thúc ngựa chạy về phía sau như từ nơi tử địa tìm thấy đường thoát vậy qua khỏi đám quân đông nghịch thấy xa giá thiên tử sân son thiếp vang loan tước sống hành mãi tích phía xa nhưng rất dễ nhận ra đống thừa rối ngựa muốn tiến đến gần hơn xong lại bị một tên tiểu tướng cản lại đứng lại xa giá thiên tử không được tự ý hay gân ta chính là quốc cửu của đương kim thiên tử Có việc cấp cần bẩm báo Nếu lỡ mất đại sự Người gánh phát nổi không đống thừa tức khắc mắng chửi Nhưng tên tiểu tướng lại không hề tỏ ra sợ hãi Phương tử nhà ta Chính là dòng dõi tôn thất Trước khi ra khỏi Lạc Dương Đã dặn dò chúng ta rằng Hôm nay ngoại trừ Lưu Thị Thuộc tôn thất ra Bất kể ai cũng không được gần xa giá Đừng nói ngươi là quốc cũ gì gì Dù là quốc trưởng cũng không được đống thừa đầu chợt rối mù Tào Tháo sớm đã cấu kết với Vương Tử Phục, biết nói nhiều vô ích, đống thừa liền quay đầu ngựa tìm những đại thần khác thương nghị, ngẩng đầu nhìn lên, Phụ quốc tướng quân Phục Hoàng, Thái úy Dương Bu, Tư đầu Triệu Ôn, Từ Không Trương Hỷ đến cả Thái phó Hàn Dung, Đại trưởng Phu Lương Thiệu, mấy vị quan cũ khanh nhất phẩm đều ngồi trên xe ngựa do Tào Tháo cấp cho, toàn bộ trang trí, phục sức đều chế theo nghi thức triều đình, nhưng toàn bộ đẩy xa, kéo xa hậu vệ thấy điều là quân lính của tào tháo đổng thừa đành phải đánh ngựa chạy về phía sau vòng qua xa giá đến đội của các quan khác nào là thị trung nghị lan cùng quan lại các quận huyện chưa được chính thức bổ nhận do điều kiện còn thâu sơ xe cộ không đủ nên điều quất ngựa mà đi túm năm tầm ba vừa đi vừa trò chuyện vô cùng náo diệt các bọn nhìn thấy đổng thừa đều lần lượt vòng tay thì lễ hơi thăm nhưng đổng thừa đâu còn tâm tư cùng hàng huyên trò chuyện nữa, vội chăn lên chăn xuống để tìm thân tín Hà Thị Trung chủng tập. Vòng đi vòng lại mấy hồi, cuối cùng Đổng Thừa cũng nhìn thấy tập. Kế bên trái là động Chiêu, sát bên phải là Tào Thuân. Hai bọn chúng cười cười nói nói. Nếu chân chủng tập lại, phía sau nữa chính là Tào Hồng đang đốc sức đại quân phía cuối. cả đoàn quân đông nghịch, người trên ngựa kẻ dưới đường thấy điệu lâm lâm khí giới trong tay. Phản phất trông như đang áp giải quân thân Bá quan văn võ dậy Đống thừa một người một ngựa Như bị nuốt chửng vào giữa đám đông Đống thừa thấy quá nạn chí Trước sau đã hớt hại mấy lượt Đã mất bao công sức mà chẳng được gì Chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước Thấp thoáng hình như đã thấy hiên viên quan Nhưng qua cửa quan này Đã là sang tới địa giới chữ châu Tất thầy mọi người Đều rơi vào tay tào tháo Cùng lúc ấy Dương Phụng hàng tim Cũng nghe tin biết là có biến. Ngay từ sáng sớm bọn chúng đã bố trí chuẩn bị tiếp giá. Dù không rành lắm về nghi thức triều đình, nhưng trước đó cũng đã tập giờ qua mấy lượt. Chỉ sợ nhất cử nhất động thất lễ sẽ bị không khanh chê cười. Nhưng bất ngờ từ phía Thái Cốc quan có người tế báo. Thánh giá từ ổ hương đã chuyển về hước đông qua hiên viên quang đi rồi. Cả dương phùng và hà tim lúc này mới biết mình đã mắc lừa tàu tháo. Hàng tim luôn miệng trách cứ dương phụng không chịu nghe ngóng để mất đi cơ hội tốt dương phụng lại oán hàng tim cướp giá làm kinh sợ khiến tào tháo chạy mất cả hai ầm ỉ nhốn nháo điệp binh lập tức lên ngựa vội vàng rời lương huyện đuổi theo thánh giá cãi nhau là vậy nhưng mục đích của cả hai vẫn là một lúc biết được tin xem như cũng chưa muộn chỉ cần sức quan đuổi kiếp vẫn có thể kịp đến lúc đó sẽ cướp xa giá tiên tử đưa đi còn tào tháo thì cứ để mặc hắn về hứa huyện tính quân bạch ba phần lớn là người Tịnh châu giỏi công mã lại từng kinh qua luyện tập ở tam Phụ, giờ đã thành một đội quân tinh nhuệ và khá thiện chiến không hề thua kém binh mã tào tháo cả hai đích thân dẫn mười vạn quân hòa tốc chạy khỏi thái cốc quan đuổi về hướng đông trên đường đi dấu xe ngựa còn rất rõ chưa quá nửa ngày đã đuổi tới hiên viên quan ngó quanh cửa quan mở rộng như thiệt không một bóng người trên đường trạm các bụi còn vương chưa hết sa giá hắn còn chưa đi được xa, dương phụng hàng tiêm mừng sợ dẫn quân vượt hiên viên quan, vừa hạ lệnh dốc toàn lực truy đuổi, thì bất ngờ từ hai bên núi lăn xuống vô số đất đá, có hai phục dương phụng xích bị đá lớn rơi trúng, vội thúc ngựa chạy ra giữa đường lớn. Bấy giờ nghe tiếng quát tháo âm âm, hai phía tả hữu mỗi bên xông ra một đội nhân mã, thì ra tàu tháo đã liệu trước bọn tiêm phụng sẽ tới nên cử vô cấm nhạc tiếng phục sẵn chờ đợi ở đó. Phương Phụng hàng tim nhận được tin tức là lập tức đuổi theo, người ngựa mối mệt, chưa được nghỉ ngơi. Còn bọn vu cấm nhạc tiếng lại được dặn dò trước, lĩnh quân rồi thông thả đến ngành chá. Không những thế, quân binh dùng xong bữa trưa còn được nghỉ ngơi một lúc, phục kích như thế chẳng phải lấy an nhàn để thắng mệt mỏi đó ư. Quân Bạch Ba vừa vất vả lặn lội tới nơi, thấy đá rơi núi lợ mà thất kinh, Lại trong phục binh bóng phía xung quanh nổi dậy Sao chẳng hòn bay phách lạc Quân Bạch Ba tự hậu Chưa đánh đá bại mà lui xuống Bỏ chạy men theo con đường vừa tới Quân Tàu không nể năng truy đuổi sát theo Giết chết khá nhiều quân Bạch Ba Dương Phụng không dám quay đầu nhìn lại Chạy mộc mạch về đến Thái Cốc Quan, Lập tức đóng chặt cửa lớn Cho dựng ụ bắn tên Lại chuẩn bị đầy đủ gỗ lăng Đá lớn, kiếp đệ ứng chiến Nhưng xong đâu đấy mới phát hiện ra quân Tàu đã rút lui, không động tỉnh. Vương Phụng hàng tiêm nhìn nhau thở dài, bây giờ chúng cũng không oán trách nhau nữa. Và hồi sau mới phở lẽ hoàng đế đã dời đi, lạc dương phía bắc đã thành công nhà trong. Thấy cốc quan này còn tác dụng gì nữa? Tiếp đó lại nghĩ, ở lương huyện chỉ có bộ hạ từ hoàng đống giữ, trong khi Tàu Tháo giang trá đa mu, vì thế cả hai vội vàng dẫn tàn binh bại tướng quay về. Khi đi thì hùng hùng hổ hổ. Khi về lại ủ rụ chóc gươm, tới lúc bọn chúng về đến lương huyện thì trời đã tối, chỉ còn phần trăng trên cao vàng vặt sáng. Chắc chắn ngày mai thánh giá còn phải đi qua một ngày nữa, mới có thể đến được hứa huyện. Nhưng có đuổi cũng không kịp nữa rồi. Hàng tim nhìn ra màn thêm bất giác lắc đầu, cuối cùng lại nhìn thấy kẻ oan gia suốt ngày bất hòa, rồi lại hòa mới cười khổ mà răng. hay hai chúng ta muốn cho Tào Tháo ăn một phố đau. Nhưng còn kém xa quá. Đắc tội với trời thì cam chịu đi thôi. Phen này tào tháo cướp thánh giá mà đi. Không những công lao cứu giá của ta khi xưa coi như công cốc. Mà những ai đen đuổi cũng sẽ theo tới cho mà coi. Vương Phụng muốn cười cũng không cười nổi. Hắn từng nói Phụng theo thiên tử mà dẹp kẻ không thần phục. E rằng muốn đem chúng ta ra thử nhắc nhau đầu tiên rồi đó.